Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Ngày hôm nay thì mình đọc lại một bộ truyện khá dài cho nên là mình chia ra làm hai tập nha mọi người. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 8. Trong phòng đèn sáng như ban ngày, ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng bay xuống, yên ả và tĩnh lặng. Seo Đường ngồi trên giường, cầm điện thoại gọi cho bạn. Cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Tớ, tớ với anh ấy cãi nhau rồi. Cô không muốn nói là chia tay. Trong lòng cô, cô và Giang Thị Tự chỉ là đang giận nhau mà thôi. Trần viên viên ở đầu dây đáp lại. Ai chà, tưởng chuyện gì lớn lắm. Hóa ra chỉ là cãi nhau thôi à. Không sao đâu, cặp đôi nào mà chẳng có lúc lục đục. Đến giao thừa, tớ sẽ nhờ anh trai hẹn anh thì Tự ra ngoài. Bọn mình tụ tập, tiện thể tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau. Không có khúc mắc nào mà một cái ôm hay một nụ hôn không giải quyết được cả Viện viện ngừng một chút rồi cười đầy ẩn ý Nếu vẫn không giải quyết được Thì làm luôn đi Làm mạnh làm tới Chuyện gì cũng giải quyết sạch xanh xanh <cười> Trần viện viện trước nay vẫn luôn bạo dạn Nói chuyện không kiêng nể gì Không đứng đắn một chút nào Dù sơ đường biết tính cô bạn là vậy Vẫn không khỏi đò bừng mặt vì mấy câu nói vô tư vô tội đó Đừng có xấu hổ đường đường à Chị nói cho em biết Đàn ông ấy mà Đừng có bà Giang đạo lý với họ Họ chỉ thích kiểu đơn giản Nhanh gọn mà hiệu quả Sơ đường đành cắn răng nghe viện viện Lại nhải suốt hơn 10 phút Về bí quyết yêu đương Đến khi tắt máy rồi Thì trong đầu toàn là Mấy hình ảnh không thể miêu tả bằng lời Quả nhiên cô không nên nhắc đến chuyện của mình Và Giang thì tự Với viện viện một chút nào Tối hôm đó sơ đường mất ngủ Cô nằm lăn qua trở lại trên giường Tràn trọc mãi mà không thể ngủ nổi Cô bắt đầu lặng lẽ Sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra gần đây trong đầu Từng việc một Cuối cùng cô đi đến kết luận Giang Thị Tự chắc chắn là vì sợ Phó Viễn Châu Tiếp tục làm hại nhọ nhuận Nên mới chủ động nói chia tay Sơ đường nghĩ Đợi đến khi Giang Thị Tự Giải quyết xong chuyện của Phó Viễn Châu Có lẽ họ sẽ quay lại với nhau Cô có thể vờ như không biết gì cả Trước mặt người ngoài thì giả vờ như không thân thiết Nhưng sau lưng vẫn có thể lén liên lạc Sau đường vốn định gọi một cuộc cho Giang Thị Tự Để nói chuyện một chút Cô thực sự rất nhớ anh Rất muốn nghe giọng nói của anh Nhưng khi nhìn đồng hồ Đã là 2 giờ rưỡi sáng Nghĩ tới việc dạo này anh rất bận Lại mệt mỏi Cô quyết định không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa Để mai gọi vậy Nghĩ vậy sau đường nhắn cho Trần Viện Viện Một tin nhắn WeChat Viện Viện Giao thừa này đừng rủ anh thì Tự nữa Chuyện của bọn tớ hơi phức tạp Hôm nào gặp tố kể kỹ Hiện giờ bọn tớ không tiện gặp nhau đâu Sáng sớm hôm sau Giang thì Tự báo với ông nội rằng Anh đã chia tay với sơ đường Ông Giang lập tức sai người Chuẩn bị lễ vật Rồi cùng vợ chồng Giang Nghị Và Giang thì Tự đến bệnh viện Để xin lỗi Nhuận Thiệu Đông Tại phòng bệnh của Nhuận Thiệu Đông Người hầu nhỏ Giang Lần lượt sắp xếp các loại lễ vật đắt tiền Thực phẩm bổ sưỡng Và trái cây mang theo vào đúng vị trí Sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng Xung quanh giường bệnh của Nhuận Thiệu Đông Đông nghẹt người Ngoại trừ phu nhân nhạo Giang Bị cảm lạnh không tiện ra ngoài Thì tất cả các thành viên trù chốt Trong gia đình đều đã đến đủ Ông Giang là người đầu tiên lên tiếng Thiệu Đông à Nghe nói cậu bị thương Tôi đã đích thân xin phép cấp trên Để quay về Giang Thành Chỉ để đến thăm cậu Chúc cậu mau chóng bình phục Ông cụ nhỏ Giang có địa vị cao trong giới chính trị tại Kinh Đô. Ngay cả người đứng đầu Giang Thành khi gặp ông cũng phải cúi đầu kính cẩn, hết sức nhún nhường. Với vai trò là bậc trường bối, lại là người nắm quyền lực trong tay. Nhưng khi đối diện với Nhuận Thiệu Đông, ông lại thể hiện sự khiêm nhường và lễ độ, hoàn toàn không có chút sáng vẻ bề trên nào, khiến Nhuận Thiệu Đông cảm thấy vô cùng vinh dự. Ông chống tay vào mép giường ngồi dậy, Tựa lưng vào đầu giường Trên mặt lộ rõ vẻ hơi bối rối Cụ Giang Ngài khách giáo quá rồi Tôi không sao cả Để ngài phải đích thân tới đây Thật khiến tôi ái náy Giang nghị lên tiếng Thông ra Đây là chút thành ý của nhà chúng tôi Mong anh nhận cho Vừa nói Ông vừa đưa ra một chiếc thẻ ngân hàng Đã có ông cụ Giang mở lời trước Dù trong lòng nhuận thiệu đông Có nhiều bất mãn với nhọ Giang Thì lúc này cũng không tiện nổi giận Ông nở nụ cười nhận lấy trước thẻ Vậy tôi xin nhận Cảm ơn anh Giang nghị đáp Không cần khách giáo Thiệu Đông à Ông cụ Giang thấy Nhuận Thiệu Đông đã nhận lấy tiền liền tiếp lời Thật ra Lần này tôi trở về Giang Thành Còn có một việc nữa Nhuận Thiệu Đông phần nào đoán được điều ông cụ định nói Thu lại biểu cảm Lặng lẽ lắng nghe Chuyện anh bị thương lần này không phải là tai nạn Tôi tin rằng anh cũng đã biết Thì tự chắc đã nói với anh Về việc Ông cụ Giang ngập ngừng một chút Vốn định nói con riêng Nhưng cảm thấy quá khó nghe cho nên dừng lại Sau một thoáng lặng Ông tiếp lời Về đứa con trai khác của Giang Nghị Phó Viễn Châu Sóc mặt nhuận thiệu đông thoáng trầm xuống Khẽ gật đầu Phó Viễn Châu muốn ra tay là nhắm vào nhỏ Giang chúng tôi Nhưng vì đường đường Và thì tự có hôn ước Nên anh bị nên lụy Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng Chúng tôi quyết định hủy hôn Dương Tuyết Liên đang đứng bên cạnh Nghe vậy thoáng sừng sốt Nước mắt nhìn chồng Tối hôm qua, Nhuận Thiệu Đông đã nói qua với bà Về việc hủy hôn với nhỏ Giang Nhưng vì ai ngại thế lực của ông cụ Giang Cho nên không dám chủ động nhấp đến Không ngờ hôm nay chính ông cụ Giang Lại đích thân dẫn cả nhà đến Chủ động đề nghị hủy hôn Việc này nếu do phía nhỏ Nhuận nói ra trước Thì rất khó xử Nhưng giờ do nhỏ Giang chủ động Đương nhiên dễ dàng hơn nhiều Ngay khi nhỏ Giang bước vào phòng bệnh Nhuận Thiệu Đông đã có sự chuẩn bị tâm lý Giờ nghe ông cụ Giang nói ra Ông cũng không quá bất ngờ Ông khẽ gật đầu Được, nếu ông đã mở lời Thì tôi cũng nói thẳng Thật ra chuyện này tôi cũng đã nghĩ tới Mong ông đừng trách Cho tới bây giờ, nhà họ nhuận vì cuộc khôn sự này Mà đã phải trả giá quá nhiều Ông cụ Giang khẽ thở dài Rộng đầy ánh náy. Tôi hiểu Giang Nghị cũng tiếp lời Thông ra là nhọ Giang chúng tôi đã làm phiền các vị Việc hủy hôn lần này Sẽ để nhỏ nhuận các anh công bố ra ngoài Bản thông cáo truyền thông Chúng tôi sẽ soạn Mọi trách nhiệm đều do nhọ Giang gánh Phu nhân Giang, Lâm Nguyệt Doanh Lấy ra một tập văn bản đưa cho nhuận Thiệu Đông Thông ra Đây là bản tuyên bố hủy hôn mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn Anh xem có cần bổ sung gì thì cứ nói Ừm, Nguyện Thiệu Đông nhận lấy mở ra xem Một lúc sau ông gặp lại Không cần sửa gì thêm cứ như vậy đi Lâm Nguyệt Xuân nói Vậy thì anh tranh thủ công bố sớm nhé Mỗi ngày chậm trễ Là một ngày gia đình anh sẽ thêm nguy hiểm Nguyện Thiệu Đông gật đầu Sau đó đưa mắt nhìn Giang Thị Tự Ánh mắt sâu xa Thị Tự Chuyện này cháu đã nói với Đường Đường chưa Cháu nói rồi biết hầu Giang thì tự kẽ chuyển động Bác trai Để đường đường hoàn toàn tuyệt vọng Cháu đã nói với cô ấy rằng cháu đã thay lòng Mong bác phối hợp Đừng để cô ấy biết sự thật nhuận Thiệu Đông trầm giọng đáp Được Vậy Thiệu Đông anh nghỉ ngơi cho tốt Chúng tôi xin phép không quấy rầy nữa Ông cụ Giang nói Được tiện khách nhuận Thiệu Đông nhìn sang Dương Tuyết Liên Tuyết Liên Em đi thiện họ đi Vâng Tối hôm qua sơ đường ngủ không ngon Buổi chiều liền tranh thủ chờ mắt một chút Nhưng mới ngủ chưa được bao lâu Điện thoại đã liên tục đổ chuông Sơ đường mệt mỏi mở mắt Cầm điện thoại lên nghe máy Alo Đầu dây bên kia Trần Viện Viện hét toáng lên Trời đất ơi đường đường Cậu xem webbo chưa Giang thì tự dính tin đồn tình ái với nữ minh tinh rồi Lên hot set luôn rồi đấy Tim sơ đường trùng xuống Lời của Trần Viện Viện Nhưng một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Khiến sơ đường lập tức tỉnh táo hẳn Cô mở web bô ra Dòng hot set đầu tiên hiện nên là Tổng tài tập đoàn Giang Thị Lý Lam Hy Sơ đường nhìn thấy tiêu đề mà không dám nhấn vào xem Lý Lam Hy là nữ minh tinh hạng nhất trong giới giải trí nội địa Sơ đường trước đây còn từng xem phim truyền hình của cô ta đóng chính Tại sao Giang Thị Tự lại dính scandal với cô ta? Trước đây chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện quen biết với Lý Nam Hy. Alo, đường đường, cậu có đang nghe không đấy? Trần Viện Viên ở đầu dây vẫn đang tức tối. Không thể tin được là anh Thị Tự là loại loài người như vậy. Hôm qua cậu còn nói hai người chỉ đang cãi nhau. Hôm nay đã bị chụp ảnh cùng minh tinh vào khách sạn rồi. Đổ chai nam chết tiệt. Cùng vào khách sạn, trái tim sơ đường như bị bóc nghẹt. Toàn thân lạnh toát như rơi vào hầm băng, cuối cùng cô cũng nhấn vào xem bài đăng. Tràn ngập trước mắt là các tin đồn tình ái. Mới đây, nữ minh tinh hàng đầu Lý Lam Hi bị bắt gặp cùng một người đàn ông bí ẩn vào khách sạn. Cả hai có cử chỉ thân mật, nghi ngờ đang hẹn hò. Theo nguồn tin nội bộ, người đàn ông kia chính là tổng tài tập đoàn Giang Thị, thái tử gia của Giang Thành, Giang thị tự. Hiện tại, phía studio của Lý Lam Hi Vẫn chưa lên tiếng đính chính Phía dưới bài viết là bức ảnh chụp lén Lý Lam Hy và một người đàn ông Trong ảnh Lý Lam Hy quay đầu lại bị chụp trúng mặt Còn người đàn ông bên cạnh Chị lổ nửa khuôn mặt nghiêng Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó Máu trong người sâu đường như đông cứng lại Góc nghiêng ấy Có thể người ngoài không nhận ra Nhưng cô thì chỉ cần nhìn một cái Đã biết rõ chính là Giang Thị Tự Trong ảnh Anh mặc áo khoác dài màu đen Đi cạnh Lý Nam Hy Trai xinh gái đẹp về sùa bùng nổ Bình luận dưới bài viết không ngừng khen họ Xứng đôi vừa lứa Sau đường vừa kéo vừa run Toàn thân run dày vì tức giận Tim nhói đau từng cơn Đến mức khó thở nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại Làm mờ cả hình ảnh Cô lập tức ngắt máy với Trần Viện Viện Gọi ngay cho Giang Thị Tự Điện thoại đổ chuông rất lâu Nhưng không ai bắt máy Tự động ngắt kết nối Cô lại gọi tiếp Vẫn không có ai nghe máy Trái tim cô càng lúc càng lạnh lẽo Đến lần thứ 5 Điện thoại cuối cùng cũng được kết nối Giọng cô mang theo tiếng khóc Run dày hỏi Tin trên hot sẽ là giả đúng không Người trong ảnh không phải là anh đúng không Thì tự ca Chỉ cần anh nói một câu Em sẽ tin anh Bên kia điện thoại Là một khoảng im lặng ngắn ngủi Sau đó Truyền đến một giọng nữ trong trèo à, Xin hỏi là ai vậy? Tôi là Lý Lam Hy Giang Thiếu đang tắm không tiện nghe máy Có việc gì cần nhắn lại không? Tôi có thể giúp truyền lời Trái tim sơ đường như bị đâm mạnh Đau đến mức nghẹt thở Không nghe thấy cô trả lời Lý Lam Hy lại lên tiếng Alo, cô còn đó không? Cô ấy cúp máy rồi Lý Lam Hy nhún vai Ngừng đầu nhìn Giang Thị Tự Không phải em nói chứ Anh làm như vậy là tàn nhẫn thật đấy Nếu là em Em sẽ hận anh suốt đời Cô tiện tay ném điện thoại cho Giang Thị Tự Em thì chẳng sao cả Làm lá chắn cũng không vấn đề Nhưng anh nên nghĩ cho kỹ đi Con gái mà bị tổn thương sâu quá Sau này không dễ dỗ dành trở lại đâu Nữ minh tinh nổi tiếng Lý Nam Hy thật ra còn có một thân phận khác Là nhị tiểu thư Của nhọ Lý ở Đồng Thành Một thiên kim tiểu thư Danh giá chính hiệu Bà ngoại của Giang Thị Tự Lý Thục Anh Cũng xuất thân từ nhỏ Lý ở Đồng Thành Ông nội của Lý Lam Hy Và bà ngoại Lý Thục Anh của Giang Thị Tự Là anh em ruột Vì vậy Lý Lam Hy và Giang Thị Tự Là họ hàng thân thích Chỉ là quan hệ hơi xa một chút Lý Lam Hy là một nữ diễn viên Nổi đình nổi đám Lịch trình mỗi ngày kín mít Hết vào đoàn quay phim Lại đi ghi hình chương trình thực tế Rất hiếm khi có thời gian dành cho riêng mình Thời gian gần đây khi sơ đường về lại Giang Thành Cô cũng chưa sắp xếp được buổi gặp chính thức nào với sơ đường Ngay cả lễ đính hôn giữa Giang Thị Tự Và sơ đường trước đó Cô cũng không tham dự được Vì đang ở nước ngoài tham gia một liên hoan Phim quốc tế quan trọng không thể thoát thân Lần này để khiến sơ đường hoàn toàn tuyệt vọng Giang Thị Tự đã đặc biệt Tìm đến cô em họ xa này Nhờ cô đóng một vai diễn cùng anh Lý Lam Hi ban đầu vừa nghe thấy Anh họ tìm mình để diễn xuất Còn tưởng rằng anh đầu tư Một bộ phim điện ảnh nào đó nên cười tươi giói như hoa nở mùa xuân Anh họ à Anh đã đầu tư thì chắc chắn là bom tấn rồi Anh quý yên tâm Em là ảnh hậu chính hiệu Anh tìm đúng người rồi Em mà đóng bộ phim này thì đảm bảo bùng nổ luôn Giang thì tự mặt mày bình thản Ánh mắt lạnh nhạt Không phải đóng phim Là đóng kịch với anh Khóe miệng Ní Lam Hi giật nhẹ Cái gì cơ Cái gì cơ Em đến đóng vai bạn gái tin đồn của anh Anh có phải cô gái nào khó đối phó sao? Muốn em làm bia đỗ đạn à? Nếu Nam Hy người được mùi drama Ánh mắt xanh mảnh lué sáng Lạ thật nha Với thân phận thái tử của Giang Thành như anh Có cô gái nào dám liều mình dây dưa huống chi anh chẳng phải là đã có vị hôn thê rồi sao? Ánh mắt Giang thì tự bỗng trầm xuống Giọng nghiêm nghị Cô ấy không phải là loại người phiền phức Cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu Lý Lam Hy ngẩn người Sừng sốt đến mức không biết phản ứng như thế nào Hiếm khi giang thì tự kiên nhẫn như vậy Anh bèn kể cho Lý Lam Hy nghe toàn bộ sự tình Nghe xong cô thở dài Chị dâu đúng là quá đáng thương Em có thể từ chối được không Em còn chưa từng gặp mặt chị ấy Mà giờ lại phải đóng vai tiểu tam Trong câu chuyện tình cảm của anh Sau này biết số mặt đi đâu Khi gặp chị ấy đây Đây là thủ lao Giang thì tự đưa ra một chiếc thẻ Lý Lam Hy hử lạnh Nghiêng đầu ra về chán ghét Anh Đường Hồng dùng tiền mua chuộc em Em không làm mấy chuyện tổn thương phụ nữ đẹp đâu 50 triệu Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Lý Lam Hy lập tức mỉm cười rạng rỡ Rút chiếc thẻ từ tay anh Chúng ta làm như vậy cũng là vì muốn bảo vệ chị dâu thôi mà Sau này chỉ cần giải thích rõ ràng Thì chị ấy chắc chắn sẽ hiểu được tấm lòng của tụi mình Cô thầm nhủ trong bụng Chị dâu à đừng trách em Anh ấy trả giá cao quá rồi Một bộ phim truyền hình mà cô phải vất vả Đóng mấy tháng cũng chỉ được 50 triệu còn phải đóng thuế Vậy mà giờ chỉ cần đóng kịch Cùng với Giang Thị Tự Chụp vài tấm ảnh là có thể kiếm được khoản thủ lao Vài tháng công việc tốt như thế này Biết tìm đâu ra nữa Ánh mắt Giang Thị Tự nhàn nhạt Không biểu cảm Diễn cho thật vào đừng để cô ấy phát hiện Nếu làm hy vỗ ngực đảm bảo Anh yên tâm 100% Em là ảnh hậu đấy nhá Sau khi cúp điện thoại Sau đường thất thần ngồi bên cửa sổ Nước mắt không ngừng tuôn rơi Vài phút sau Giang Thị Tự gọi lại Cô cứ ngỡ anh sẽ giải thích Trong lòng dưng lên một tia hy vọng Vội vàng bắt máy Giọng Giang Thị Tự gượng gạo Cố giữ bình tĩnh Nghe Lam Hy nói em gọi điện cho anh Lam Hy Cái tên ấy sao mà thân mật giống như cách trước đây anh gọi cô là đường đường vậy. Thế hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng sơ đường đã bị hai từ ấy bóp nghẹt một cách tàn nhẫn. cô nghẹn giọng không kìm được hỏi anh với cô ấy tin đồn là thật sao hai người thực sự đang ở bên nhau sao? mấy lời đơn giản ấy vậy mà sơ đường không thể nào thốt ra nổi. ngực cô đau đến nghẹt thở. ừ giọng của giang thị tự lạnh như băng. Chúng ta đã chia tay rồi Anh ở bên ai Cũng chẳng còn liên quan gì đến em nữa Hơi thở của sơ đường nghẹn lại Cô cất giọng khàn khàn hỏi Anh đang nửa em đúng không? Thì tự ca Em không tin anh vừa mới chia tay Đã có thể ở bên người khác Anh nói thật cho em biết đi Có phải là vì Phó Viễn Châu không? Anh vẫn còn yêu em đúng không? Những gì anh làm là vì muốn bảo vệ em đúng không? Ở đầu ra bên này Giang thị tự nghe thấy tiếng khóc của sơ đường Tim đau đến mức như vỡ vụn Anh nhắm mắt lại Hít một hơi thật sâu Dòng điệu lạnh lùng vô tình Đừng tự mình đa tình Nói xong câu đó Anh không thể tiếp tục giả vờ được nữa Vội vàng cúp máy Chỉ cần chậm thêm một giây Anh sẽ mềm lòng mất rồi Cô gọi kết thúc đột ngột Tự mình đa tình Câu nói ấy như một lời nguyền Vang vọng mãi trong đầu Trong lòng sơ đường chỉ còn lại hoang mang và tê tái. Những dịu dàng yêu thương mà Giang Thị Tự dành cho cô giờ đây đang từng chút từng chút một tan biến. Ngoài cửa sổ, tuyết mỗi lúc một giày gió bắc gào thét dữ dội làm cành cây đông đưa không ngừng. Sơ đường ngơ ngác nhìn vào màn tiếp trắng đang rơi dày đặc bên ngoài. Điện thoại im lặng một lúc rồi lại liên tục đổ chuông như điên dại. Nước mắt trên mặt cô còn chưa kịp khô tiếng chuông điện thoại rồn rập Khiến cô đột nhiên cảm thấy cạn kiệt sức lực. Là cuộc gọi từ Nhuận Thiệu Đông. Đường đường, hôm nay nhọ Giang đến hủy hôn rồi. Tim đã đau đến mức tê dại. Sơ đường chỉ khẽ ừ một tiếng. Nhuận Thiệu Đông trầm mọc một lúc, như thể không nỡ. Giang thì tự dính tin đồn với nữ minh tinh. Con có thấy chưa? Sơ đường im lặng không đáp. Ông lại nói tiếp. Ngày mai bà sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Trước mặt truyền thông chính thức tuyên bố hủy hôn với nhà họ Giang. Lần này lỗi hoàn toàn là ở phía họ. Đường đường, con không cần phải mang tâm lý gánh nặng. Hủy hôn không có gì là phải xấu hổ cả. Sau này ba sẽ tìm cho con một người đàn ông tốt hơn. Con gái của ba vừa xinh đẹp vừa giỏi Giang, thiếu gì người theo đuổi. Sơ đường vẫn im lặng, cô không biết nên trả lời như thế nào. Không ngờ nhọ Giang lại hành động nhanh đến như vậy. Tối qua nói chia tay, hôm nay đã đến tận nơi hủy hôn. Họ xuất ruột đến mức đó sao Nghe đến giọng nói quyến rũ dịu dàng Của người phụ nữ trong cuộc điện thoại vừa rồi Trái tim sơ đường nhói đau lẽ nào răng thì tự Nóng lòng dứt khoát với cô như vậy Là để sớm cho Lý Nam Hy Một danh phận Đường đường con nghỉ ngơi cho tốt Sau khi họp báo xong Bà sẽ cho người đến đón con về nhà Sau buổi họp báo Nhọ nhuận và nhọ giang Sẽ hoàn toàn cắt đứt Phó Viễn Châu Hàn sẽ không còn lý do để nhắm vào nhà họ nhuận nữa. Nguyễn Thiệu Đông nghĩ như vậy, lại dặn dò cô mấy câu bảo cô đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tô Đường chỉ hờ hững đáp lại qua loa. Phòng bao tối mờ trong một câu lạc bộ cao cấp, Cố Trạch Xuyên ngồi trên ghế sofa, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ cảm xúc. Xung quanh là tiếng cười nói, rượu chè trêu đùa, nhưng Cố Trạch Xuyên không chút hứng thú. Mọi sự náo nhiệt chẳng liên quan gì đến anh. Anh chỉ muốn ngồi yên một mình trong một góc, lặng lẽ thận thờ. Mấy ngày nay sơ đường mất liên lạc, sau khi xuất viện, anh mới biết cô đã chuyển nhà. Căn hộ bên cạnh từ lâu đã không còn ai ở. Anh không biết cô chuyển đi đâu, gọi điện cũng không liên lạc được, giống như đột nhiên cô biến mất khỏi thế giới của anh. Anh sa sút tinh thần một thời gian, mỗi ngày đều dùng rượu để tê liệt bản thân có lần say quá, anh mơ hồ tưởng rằng sơ đường đã quay về. cô mặc chiếc váy mà trước kia anh từng mua cho cô khi hai người còn yêu nhau, mỉm cười dịu dàng gọi, trạch xuyên. anh vừa mừng vừa xúc động, ôm lấy cô khóc như một đứa trẻ. sơ đường nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên má của anh, ánh mắt ngập tràn xót xa. đừng uống rượu nữa, uống nhiều có hại cho sức khỏe. em đưa anh đi nghỉ nhá. anh đưa tay phủ lên tay cô. Nghiêng đầu tham lam cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô Nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má Đường đường Anh thực sự biết lỗi rồi Em quay về được không sơ đường mỉm cười dịu dàng Rộng nói mềm mại như nước Thì em đã quay về rồi đây Không phải sao Cố chảy xuyên mắt hoe đỏ nói Anh thề từ nay về sau chỉ yêu một mình em Chỉ tốt với một mình em thôi Chúng ta bắt đầu lại được không Ánh mắt sơ đường trang chứa dịu dàng và lưu luyến Được Em sẽ không rời xa anh nữa Thật tốt quá Anh khẽ thì thầm Anh tưởng anh sẽ không còn cơ hội nào nữa Người đàn ông ấy rút cuộc Không thể kiềm nén tiếng nức Bật khóc nức nở Đó là cảm động khi tìm lại được điều tưởng chừng đã mất Cũng là sự hối hận khôn nguôi Vì những sai lầm trong quá khứ Thật tốt biết bao Cô gái của anh đã trở về rồi Sơ đường dịu dàng như nước Nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho anh Rồi nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi của anh Dục vọng bị khơi dậy Bầu không khí dần trở nên nóng bằng Tối hôm đó Anh đã muốn cô rất nhiều lần Buông thả đắm chìm khoái cảm đến mức quên cả bản thân Thế nhưng sáng hôm sau Khi mở mắt ra Người đang nằm trần chuồng bên cạnh Lại là Trần Uyển Khoảnh khắc đó Anh cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ Sao lại là Trần Uyển Tối hôm qua rõ ràng là sơ đường cơ mà, anh lập tức nổi giận quát lớn Trần Uyên, nhưng Trần Uyên không giận, ngược lại còn ngấn lệ nhìn anh, đôi môi đỏ mím chặt, khóc đến mức khiến người ta đau lòng. "Trạch Duyên, anh thích kiểu người như sơ đường đúng không? Sau này em sẽ học theo cô ấy. Không phải anh từng nói em và cô ấy trông có vài phần giống nhau hay sao? Em có thể bắt chước cách ăn mặc của cô ấy, kiểu trang điểm, kiểu tóc, chỉ cần anh thích, em thế nào cũng được." Đừng đuổi em đi được không Hồi tưởng lại từng hình ảnh tối hôm qua Anh bắt đầu do dự Tối qua Trần Uyển thực sự rất giống sâu đường Thấy anh im lặng Trần Uyển lại nắm tay anh nhẹ nhàng lay lay Làm nũng bằng giọng mềm mại Trạch xuyên Tối qua anh cũng rất sung sướng mà đúng không Cho em ở lại bên cạnh anh đi Em bằng lòng làm người thay thế cho Sô đường Cô ấy khẩn cầu Giọng run rẩy. Không một người đàn ông nào Có thể hoàn toàn kháng cự lại Sự cầu xin đầy yếu đuối Của một người phụ nữ như thế Hơn nữa lại là một người phụ nữ xinh đẹp Một người phụ nữ yêu anh đến thế Cố Trạch Xuyên xoa chán thở dài một tiếng thật sâu Anh thực sự quá nhớ sơ đường rồi Những ngày không thể gặp cô Anh như sắp phát điên Khi Trần Uyển áp sát lại Hôn lên môi anh Cố Trạch Xuyên chấp nhận số phận Anh chán nản nghĩ Không có sơ đường Thì có người thay thế cũng được rồi Từ hôm đó Trần Uyển ở lại bên anh Không thể phủ nhận Cô ấy là một người thay thế rất giỏi Như đã nói Cô bắt trước phong cách ăn mặc kiểu tóc Dùng cả loại nước hoa mà sơ đường từng dùng Cố Trạch Xuyên thích nhất là Ôm cô ấy từ phía sau Hít lấy mùi hương ấy Vì từ phía sau Bóng lưng của cô rất giống với sơ đường Mùi hương trên người cũng hoàn toàn giống nhau Khiến anh say mê đến phát cuồng Thậm chí khi ở trên giường Anh cũng thích từ phía sau Như thể đang tự lừa dối bản thân Như thể người nằm dưới thân anh chính là sơ đường Cứ thế Anh ngày càng lún sâu vào thứ giả dối ấy Nhưng Người thay thế mãi mãi chỉ là người thay thế Cô ấy vĩnh viễn không thể thay thế được Vị trí của sơ đường trong lòng anh Cô ấy không bao giờ trở thành sơ đường Giờ phút này Cô Trạch Xuyên ngồi trên ghế sofa Trong bầu không khí mập mờ Đầy rượu và hơi men Nỗi nhớ sôi đường trong anh như dây leo hoang dại Không thể kiểm soát được Cứ thế cuốn lấy tim gan anh Ngược đau như nghẹn lại Anh chỉ có thể uống hết ly này đến ni khác Để rượu làm tên liệt bản thân Bỗng có ai đó kêu lên Ê, mọi người mau lên Webbo có hot set kìa Có tin nóng cực lớn luôn đó Cố trải xuyên ban đầu cũng không để tâm Anh chẳng hứng thú Với mấy tin đồn trong giới giải trí Cho đến khi nghe thấy cái tên Giang Thị Tự Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh Vừa nãy cô nói Giang thì tự làm sao cơ Cô gái bên cạnh ngừng đầu lên Hớn hở nói Dính tin đồn với nữ minh tinh Lý Nam Hy đó Có hot set trên web body Bị paparazzi chụp được cả hai vào khách sạn Cùng với nhau luôn Có người còn nói là đang hẹn hò nữa kìa Mà Lý Nam Hy là đỉnh lưu đó nha Đúng là tin sốt dẻo luôn Tô thu ý chen lời Giang thì tự chẳng phải là vị hôn phu Của nhuận sâu đường sao Xoay ngấy lại Cô ta chưa nói hết câu thì cố ý dừng lại một cách Đầy ẩn ý Rồi ngừng đầu nước nhìn cố trạch xuyên Với ánh mắt sâu xa Anh trạch xuyên Anh thân với sô đường mà Hai người họ chia tay rồi à Xót mặt Trần Uyển khẽ cứng lại Ánh đèn lờ mờ không giấu được cương mặt Đang dần tái nhợt của cô ta Sao có thể chứ Trần Uyển vô thức cao giọng phản bác Quan hệ giữa hai người họ tốt như vậy Sắp kết hôn đến nơi rồi Chắc chắn là mấy người nhìn nhầm Cô ta sắp thành công rồi Bây giờ cố trạch xuyên đã hoàn toàn Mê mẩn thân thể của cô ta Chỉ cần cô ta mang thai đứa con của nhỏ cố Thì có thể dựa vào con để thăng hạng Danh chính ngôn thuận Bước vào nhỏ cố Ngay lúc then chốt này cô ta tuyệt đối Không cho phép xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Nhận sơ đường và giang thị tự Không thể chia tay Tuyệt đối không thể để cố trạch xuyên có cơ hội Đây này chị Trần Uyển Chị tự xem đi Trên hot set webbo viết rõ ràng lắm Bọn em đâu có nói bừa Tô thu ý đưa điện thoại cho cô ta xem Trần Huyền vừa định với tay lấy Thì bị cố chạy xuyên giật lấy trước Phía chân trời dần hiện lên ánh sáng lờ mờ Bình yên yếu ớt xuyên qua ô cửa kính Nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt tái nhợt và tiểu tụy của sơ đường Cô đã ngồi nặng lẽ bên cửa sổ suốt cả đêm Mãi đến khi trời sáng mới dựa vào khung kính chập mắt một chút Giấc ngủ ấy chập trần chợ không yên Cô mơ thấy rất nhiều chuyện liên quan đến giang thị tử tình giấc giữa chừng không biết bao nhiêu lần. Trong giấc mơ cuối cùng, cô thấy Giang Thể Tự và Lý Nam hy tay trong tay đứng trước mặt mình. Anh mỉm cười vẻ mặt đầy hạnh phúc, nói với cô rằng anh sắp kết hôn, còn bảo cô nhớ đến dự đám cưới của anh. Trong mơ, Sơ Đường đã khóc, tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn động lại trên má. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, giọng gì giúp việc vang lên dịu dàng. "Cô nhuyễn, cô tỉnh chưa?" Đến giờ ăn trưa rồi Sơ đường lau nước mắt Đi ra mở cửa Dì cứ ăn trước đi ạ Cháu muốn tắm thay đồ rồi sẽ xuống sau Người giúp việc thấy sắc mặt cô nhợt nhạt Quầng thâm dưới mắt rõ ràng Hơi do dự hỏi Cô nhuận Tối hôm qua cô ngủ không ngon à Dì không đọc webbo Không biết về scandal của Giang Thị Tự Cũng không hay chuyện nhà họ nhuận Và nhọ Giang đã hủy hôn Dì chỉ nghĩ rằng Giang Tiên Sinh và cô Nhuận Đang trong mối quan hệ yêu đương Lại còn đặc biệt dặn dò phải chăm sóc cô thật chu đáo Bây giờ thấy sắc mặt cô kém như vậy Không tránh khỏi lo lắng Sơ đường mệt lả Cô chỉ ngủ được chừng 5 tiếng Mà còn ngủ không yên Cháu không sao đâu ạ Đừng lo Người giúp việc không hỏi thêm nữa Chỉ nói Vậy cô tắm đi nhá Cháu sẽ giữ ấm thức ăn Kèo nguội mất ngon Vâng phiền gì rồi Không sao, đây là việc mà tôi nên làm mà Dì quay người đi xuống lầu Sơ đường khép cửa lại Tựa vào cửa Rồi từ từ ngồi bệt xuống Điện thoại trong tay hiện lên Hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn Cô lướt từng cái một Không có cái nào là của giang thị tự Tối qua và cả sáng hôm nay Cô không ăn gì Lại còn thức trắng một đêm Lúc này đây, cơ thể như đã đạt đến giới hạn Mềm nhũn vô lực Khuôn mặt trắng bệnh như người bệnh Cô tự vào cửa Tay cầm điện thoại tê dại Một cô gọi đến là Nhuận Thiệu Đông Sơ đừng nhớ hôm qua Ba có nói hôm nay sẽ cho người đến Đón cô về nhà Nên cô liền bắt máy Đầu dây bên kia Giọng nói trầm thấp và dịu dàng Của Nhuận Thiệu Đông vang lên Mang theo sự quan tâm Và xót xa của một người cha Đường đường à Con thế nào rồi Có ăn uống đầy đủ Ngủ nghỉ đàng hoàng không Sống mũi của sơ đường cay xè Lông mi lại thấm ướt Cô khàn rộng đáp Con ổn, không sao đâu ạ Nguyện Thiệu Đông khựng lại, Đứa trẻ này rõ ràng đang nói dối Chỉ cần nghe giọng là biết Tối hôm qua chắc chắn con bé ngủ không ngon Cũng chẳng ăn uống gì Giọng thì yếu ớt, nghe mà xót lòng Ai, Ông thừa dài trong lòng Né nỗi đau rồi mới chậm rãi nói tiếp Đường đường à Sáng nay buổi họp báo đã kết thúc Bà đã chính thức công bố việc hủy hôn Bà cũng đã cho người đến đón con la nữa con ăn chưa xong Thì về nhà nhá Môi sơ đường mấp máy Như muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng lại không nói thành lời Chỉ khẽ vâng một tiếng yếu ớt Vậy con mau ăn cơm đi ba cúp máy trước đây Nhận thiệu đông biết con gái đang buồn Cần được yên tĩnh một mình Nên nói xong liền chủ động dừng cuộc gọi. Sơ đường ngồi dưới sàn rất lâu Cuối cùng mới lê bước Mang theo cơ thể dã rời và tâm trạng tê dại Bước vào phòng tắm Như một cái xác không hồn Dưới lầu, người giúp việc gọi cho Giang thị tự Anh đã để lại số điện thoại riêng cho gì Chỉ để có thể nhận được mọi tin tức Liên quan đến sơ đường nhanh nhất Alo, Giang tiên sinh Tôi là người giúp việc chăm sóc cho cô Nhuận Từ hôm qua cho đến giờ Tinh thần cô ấy rất kém Không biết là đã xảy ra chuyện gì Tối hôm qua cô ấy không ăn tối Sáng nay thì cũng không ăn sáng vừa rồi tôi lên gọi thì thấy sắc mặt cô ấy rất tệ dưới mắt còn có quầng thâm trông như thức trắng cả đêm giang thì tự im lặng vài giây giọng khàn khàn cố gắng nghĩ cách để cô ấy ăn được chút gì đó cơm tôi nấu đều là những món mà cô nhuyễn thích vừa rồi cô ấy nói sau khi tắm xong sẽ xuống ăn người giúp việc ngừng lại một chút rồi nói tiếp nhưng mà tôi thấy tinh thần cô ấy thực sự rất kém ngài có muốn đến xem thử không Giang thì tự mím chặt môi Giọng anh mang theo vẻ mệt mỏi rõ rệt Không cần đâu Hôm nay sẽ có người đến đón cô ấy về nhà À vậy được rồi Sau khi tắm xong Sơ đường xuống lầu Người giúp việc nhanh chóng Bưng cơm căng lên bàn Cô nhận toàn là những món mà cô thích Tối qua và sáng nay cô chưa ăn gì Chắc giờ đói lắm rồi Ăn nhiều một chút nhé Cảm ơn Giọng sơ đường rất mệt mỏi Mí mắt nặng chịu Đầu đau như búa bổ vì thiếu ngủ nghiêm trọng Cô cứ ăn đi nhé Tôi vào bếp dọn dẹp một chút Trên bàn là một mâm cơm nóng hổi thơm phức Nhưng sơ đường chẳng có chút cảm giác thèm ăn Cô chỉ uống vài thìa canh Sau đó mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn và WeChat Vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào từ Giang Thị Tự Người giúp việc từng nói Anh ấy đã dặn phải chăm sóc cô thật tốt Có gì bất thường phải báo ngay Vậy thì chắc giờ anh đã biết rõ Tình trạng của cô rồi nhỉ Tại sao vẫn không có lấy một lời nhắn Anh thực sự đã chẳng còn Quan tâm gì đến cô nữa rồi sao Hàng mi cô cụp xuống Ánh mắt chất đầy cay đắng Tại biệt thự nhỏ nhuận Vừa bước vào cửa Nhận giao dao đã chạy đến ôm chầm lấy cô Chị ơi cuối cùng chị cũng về rồi Rào rào nhớ chị lắm luôn á Sơ đường gượng cười Đưa tay xoa đầu em gái <cười> Chị về rồi đây Về để chơi với em Kia, yeah. Giao giao cười vui vẻ Dì Dương Tuyết Liên đứng bên cạnh Ánh mắt đầy lo lắng Đường đường Con không sao chứ Con không sao đâu ạ Tuyết Liên không hỏi thêm gì Dịu dàng nói Lúc con không có nhà Phòng con ngày nào dì cũng cho người dọn dẹp Lên xem thử đi Vâng ạ Chị ơi Để em đi cùng chị Giao giao hớn hở nắm tay sơ đường Giao giao Chị con đang rất mệt Cần nghỉ ngơi Con ở dưới này chơi với mẹ một chút nhé Tuyết Liên nhẹ nhàng kéo con gái lại Giọng dịu dàng rỗ rành Giao giao chu môi Về mặt bầu bĩnh đầy không vui Không mà, chị đi lâu lắm mới về Con muốn chơi với chị Tuyết Liên vẫn kiên nhẫn, nhẹ giọng. Nghe lời mẹ nào Giờ chị con đã về rồi Con có thể gặp chị bất cứ lúc nào Nhưng mà chị mệt rồi, cần nghỉ ngơi đã Nghỉ xong mới có sức chơi với con chứ Cô bé ngừng đầu nhìn lên Mắt khựng lại khi thấy gương mặt chị Chị ơi Sao mắt của chị thâm đen thế kia Sơ đường thẫn thờ trả lời Chị ngủ không ngon Nghe vậy Giao giao không mè nhau nữa Ngoan ngoãn nói Vậy chị ngủ trước đi nha Ngủ dậy rồi chơi với em Giao giao ngoan Sơ đường đau đầu như muốn vỡ tung Mắt cô rát Toàn thân dã rời Cô bước lên lầu từng bước một Giáng vẻ như một cái xác không hồn. Một căn phòng ở tầng 2 biệt thự, quần áo nam nữ vương vãi khắp nơi, đôi tất da màu đen bị xé rách vắt thờ trên ghế sofa, cảnh tượng gợi cảm đến khó tả. Phó Viễn Châu lười nhác dựa vào đầu giường, ngậm điếu thuốc sau cuộc khoan ái, ánh mắt tràn ngập vẻ thỏa mãn. Cô gái nằm bên cạnh mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng rõ ràng vẫn còn đắm chìm trong trận cuồng nhiệt vừa rồi. Điện thoại rung lên, phó viện châu hút một hơi thuốc, thong thả bắt máy. Chu Dục cung kính báo cáo. Anh Châu, bên nhà họ Nhọn vừa tổ chức họp báo, chính thức công bố hủy bỏ hôn ước với nhà họ Giang. Ngoài ra, trên mạng cũng lan truyền tin Giang Tì tử và một nữ minh tinh nổi tiếng cùng vào khách sạn, nghi là ngoại tình. <cười> phó viện châu bật cười khinh thường tưởng là loài si tình gì chứ hóa ra cũng chỉ là kẻ trăng hoa giống hệt cha của mình chu dục hỏi tiếp vậy bên nhỏ nhuận thì sao ạ phó viện châu trầm ngâm trong chốc lát tiếp tục theo dõi biết đâu họ chỉ giả vờ hủy hôn để đánh lừa tôi rõ anh châu đặc biệt chú ý đến hành tung của nhuận sơ đường có đồng tĩnh gì lập tức báo cho tôi vâng sơ đường ở nhà nghỉ ngơi một ngày Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng thì quay về văn phòng luật làm việc như bình thường. Hai ngày nay trời yên biển nặng, không xảy ra chuyện gì bất thường. Cô và người nhà đều bình an vô sự. Sơ đường khẽ nhích môi, trong lòng cay đắng. Xem ra việc hủy hôn và chia tay cũng có lợi. Ít ra tên điên phó Viễn Châu đó sẽ không tiếp tục làm hại cô và gia đình nữa. Vừa bước vào văn phòng, các đồng nghiệp đều chào hỏi cô. Cô mỉm cười lễ phép đáp lại. Mang giày da gót thấp màu đen Bước vào phòng làm việc của mình Văn phòng có quy định trang phục nghiêm ngặt Phải mặc đồ công sở và giày đen Hôm nay sau đường mặc vết đen Tóc dài búi gọn sau đầu Lớp ke nền che quần thâm mắt Sau đó cô điền Làm sáng khuôn mặt So với bộ dạng tiểu tụy mấy ngày trước Hôm nay trông cô như một con người hoàn toàn khác Không ai đoán được cô vừa trải qua Chuyện thất tình Cô được ba giao Vụ án mới và nhanh chóng bắt tay vào phân tích hồ sơ 3 vụ án liền Sau khi cấp trên cũ là Dương Hiểu Tĩnh nghỉ việc Người mới là Trần Nị Lị, Lị lên thay Trần Nị Lị, Lị không ai bị xúi dục Hay có hiểm khích cá nhân với sơ đường Nên thời gian này công việc của cô cũng thuận lợi hơn hẳn Tan sở, sơ đường chủ động ở lại tăng ca Xử lý xong việc trong tay rồi tắt đèn chuẩn bị rời đi Đúng lúc đó, cô bỗng nghe thấy một tiếng khóc nhỏ vang lên từ bên ngoài. Cô khẽ nhíu mày, đóng cửa văn phòng rồi bước ra ngoài xem thử. Tiếng khóc phát ra từ khu vực làm việc của các trợ lý. Khác với luật sư chính thức có văn phòng riêng, các trợ lý làm việc chung trong một không gian, bàn làm việc được ngăn cách bởi các vách ngăn. Sơ Đường đi tới gần và phát hiện người đang khóc không ai khác chính là Dư Kiều Kiều. "Kiều Kiều, em sao vậy?" Sơ Đường dịu giọng hỏi han ánh mắt đầy quan tâm. đã xảy ra chuyện gì thế? Dư kiều kiều rút hai tờ giấy Lâu nước mắt qua loa. Luật sư nhuận em em không sao. Sơ đường kéo ghế từ bàn bên cạnh ngồi xuống. với chị mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì? nói với chị xem có gì chị giúp được không? cô gái nhỏ mắt vẫn còn đỏ hoe, ngập ngừng một lúc mới nước nở nói không không phải chuyện gì lớn lắm. em chỉ là Đúng lúc đó, hai đồng nghiệp đi ngang qua Dư Kiều Kiều sợ bị người khác nghe thấy Nên vội nuốt lời Sơ đường lập tức hiểu ý Không tiện nói ở đây đúng không Tối nay em có bận gì không Nếu không thì đi ăn với chị nhé Em chưa có kế hoạch gì cả Vậy thì tốt Thu dọn đồ rồi đi luôn nhé Sơ đường chọn một quán nướng Theo sở thích của Dư Kiều Kiều Quán này có phong cách trang trí rất tinh tế Ánh đèn mờ ấm áp Tạo cảm giác thư giãn và dễ chịu Dư Kiều Kiều từng nghe danh quán này Là một nhà hàng nướng khá cao cấp Nghe nói mức giá trung bình Vài triệu một người Gương mặt cô gái nhỏ hiện rõ về lúng túng Luật sư nhuận Chỗ này có phải đắt quá không ạ Sơ đường bìm cười Chị mời mà Hai ta là quan hệ gì rồi mà còn khách sáo thế Sau khi cùng trải qua chuyện liên quan đến Anh em nhỏ lưu Quan hệ giữa sơ đường và Dư Kiều Kiều Đã thân thiết hơn rất nhiều Hiện tại họ không chỉ là đồng nghiệp Mà còn là bạn bè Dư Kiều Kiều vẫn hơi ngại ngùng Cái này cái này em thấy hơi ngại quá Em đang không vui mà Chỉ là bạn thì phải mời em ăn một bữa thật ngon Để cổ vũ tinh thần của em chứ Có cái gì mà ngại Cô gái nhỏ khẽ mím môi Cảm nhận được sự quan tâm chân thành của sơ đường Vậy em cảm ơn chị Nhuận Sơ đường cười nhẹ Ta làm rồi mà còn gọi là luật sư Nhuận làm gì chứ Nghe xa cách lắm Gọi chị là đường đường hoặc là chị Sơ Đường là được rồi." Dư Kiều Kiều bật cười. "Vâng, chị Sơ Đường." Sơ Đường chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi đây nhìn ra ngoài rất đẹp, có thể ngắm cảnh đêm. "Vâng." Dư Kiều Kiều hơi rụt rè, ngồi xuống đối diện chị. "Thích ăn gì thì cứ gọi nhé." Sơ Đường đưa thực đơn qua cho cô. Dư Kiều Kiều xua tay liên tục. "Chị Sơ Đường gọi là được rồi ạ, món nào em cũng ăn được." Hiểu tâm lý ngại ngùng của cô gái, Sơ đường gật đầu Gọi mấy món thịt nướng đặc trưng Cùng vài loại rau ăn kèm Thịt sống được mang lên rất nhanh Đặc biệt quán này có nhân viên nướng hộ Tại bàn Nên khách không phải động tay Khi nhân viên nướng xong và bày ra đĩa Sơ đường lịch sự cảm ơn Rồi để người đó lui ra Giờ thì nói đi có chuyện gì vậy Sơ đường hỏi Không còn người ngoài không khí cũng thoải mái hơn Dư kiều kiều bắt đầu trải lòng Cũng chẳng phải chuyện lớn gì đâu ạ Chỉ là hôm nay em bị luật sư cao mắng Sao? Là Cao Kỳ Thần à? Sơ đường nhíu mày Vâng Cao Kỳ Thần là luật sư hướng dẫn trực tiếp của du Kiều Kiều Tuy không tiếp xúc nhiều Nhưng Sơ đường đã nghe vài lời đồn từ đồng nghiệp Rằng tính cách Cao thì Thần khá tất thường Lúc vui thì hiền Lúc cáo thì rất hay chút giận lên trợ lý Trước đây có một cậu trai Và làm cùng ngày với Kiều Kiều Bị cao kỳ thần mắng có hai lần Đã bỏ việc luôn Nói nghỉ là nghỉ Chị ta mà em vì chuyện gì Có một khách hàng vụ ly hôn rất khó xử lý Nói chuyện với chị ta vô cùng mệt mỏi Dư kiều kiều thở dài Gương mặt đầy dầu dĩ Em nhờ chị ấy cung cấp chứng cứ Thì chị ấy làm lơ Gọi điện thì cực kỳ không hợp tác Luật sư cao lại trách em không biết giao tiếp Em viết đơn kiện Thì bị khách hàng chơi bai Cứ yêu cầu thêm khoản bồi thường tổn thất tinh thần Vừa mở miệng là đòi 300.000 ngàn Vấn đề là hoàn cảnh của chị ấy Không đủ điều kiện để đòi khoản đó Không những không có cơ sở Mà số tiền 300.000 ngàn Lại khiến mức phí kiện tụng tăng lên Em đã giải thích rất rõ ràng Nhưng mà chị ấy không chịu nghe Cứ ép em phải viết Em chưa từng gặp tình huống như thế này Nên hỏi thường luật sư cao Thế là bị mắng, là không có đầu óc Lề mề, không biết giao tiếp Sau đó là sư cao đích thân gọi điện cho khách hàng để trao đổi Giải thích lại y chang những gì Em đã nói trước đó Rồi chị ấy tự viết một bản đơn kiện khác Nhưng mà khách hàng vẫn không vừa lòng Còn đưa ra hàng loạt yêu cầu vô lý Trước đó em đã nói là Người này khó làm việc Chị ấy cứ không tin Cứ đổ hết lỗi lên đầu của em Rồi khi chính chị ấy bị khách hàng làm phiền đến phát cáu Thì lại quay ra chút giận lên đầu em Gọi em vào văn phòng rồi mắng cho một trận Em chỉ nói mấy câu để giải thích Thì bị bảo là cãi lại Rồi lại bị, tiếp tục bị mắng Nói đến đây Dư kiều kiều ấm ức đến mức lại bật khóc Sơ đường rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô Được rồi được rồi đừng khóc nữa hay là em chuyển sang làm trợ lý cho chị nhé Để chị nói với cấp trên Dư kiều kiều ngừng phát đầu lên Đôi mắt ánh lên hy vọng Thực sự là được ạ Dĩ nhiên rồi Em đang treo trứng ở văn phòng Chứ không phải là treo dưới tiên luật sư cao đâu Làm trợ lý cho ai cũng như nhau thôi Nghe sơ đường nói như vậy Dư kiều kiều, mừng rỡ nở nụ cười chân thành Cảm ơn chị nhiều lắm, chị sâu đường Được rồi, đừng khóc nữa, vui lên nào Vâng ạ Hai người ăn xong, sâu đường đứng dậy đi tính tiền Vừa bước được mấy bước Thì một cặp nam nữ từ phía đối diện đi tới Nhận sâu đường Người đàn ông đôi mắt đào hoa Ánh lên nụ cười, chào cô một cách thân thiện Sâu đường ngước lên Ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc Anh là phó viện châu cao giáo dáng người thẳng tắp vai rộng eo thon chân dài Ăn mặc chỉn chu Diện mạo thì vô cùng điền trai Khi cười lại mang vẻ hiền lành vô hại Chỉ cần anh ta muốn giả vờ Chẳng ai có thể nên tưởng được Anh ta với kẻ điên khét tiếng Dính nửa bộ luật hình sự Sơ đường chưa từng gặp Phó Viễn Châu Nghe thấy người đàn ông kia Gọi đúng tên mình Lại nhìn thấy anh ta ăn mặc sang trọng Toàn hàng hiệu Điều đầu tiên cô nghĩ tới là Có phải là bạn của mình không Có phải là bạn của bạn mình không Phó Viễn Châu không tự giới thiệu Anh ta chỉ nhìn sơ đường đầy ẩn ý Quả nhiên là một mỹ nhân Cô gái đứng cạnh anh ta Tưởng tâm á, khẽ cau mày Ánh mắt lướt qua chút khen tị Rồi biến mất rất nhanh Cô không rõ ân oán giữa Phó Viễn Châu Nhọ Giang và Nhọ Nhuận Từ trước đến nay Cô cũng chưa từng hỏi đến Chuyện những người phụ nữ khác của Phó Viễn Châu Một tình nhân biết điều phải ngoan ngoãn không được tự dước họa vào thân vì tò mò. Tưởng Tâm Á lặng lẽ đứng bên cạnh Phó Viễn Châu, kiến đáo quan sát Sơ Đường. Ừ, quả thật là một mỹ nhân. Nhìn qua cũng biết là đẹp tự nhiên. Làn da trắng, ngũ quan tinh xảo, gương mặt không có dấu vết thẩm mỹ, dáng người lại chuẩn, eo nhỏ, chân dài, người gầy nhưng lại đầy đặn ở những chỗ nên đầy đặn. Sơ Đường không chú ý đến ánh mắt của Tưởng Tâm Á. Cô nghe thấy lời nói đầy trêu trọc Của người đàn ông trước mặt Chân mày khẽ nhíu lại Người đàn ông này khiến cô có cảm giác rất khó chịu Ánh mắt anh ta nhìn cô Cứ như đang nhìn con mồi Tràn đầy xâm chiếm và chế giễu. Sơ đường hỏi lại lần nữa Lần này giọng nói xen chút lạnh lùng Vì bị xúc phạm Anh là ai Phó Viễn Châu cong môi cười Tôi à Cô sẽ nhanh thôi biết được thôi Cô nhuận Chúng ta rồi sẽ gặp lại Thật kỳ quặc Sơ đường không thèm để ý đến anh ta nữa Bước nhanh về phía quầy thanh toán Dư kiểu kiểu chạy theo Đến khi gần ra khỏi cửa nhà hàng Vẫn không nhịn được quay đầu lại Chị sơ đường Người đàn ông lúc nãy là bạn của chị à Anh ta đẹp trai quá trời Loại cực phẩm như vậy ngoài đời hiếm thấy thật đấy Không hiểu sao trong lòng sơ đường Cứ cảm thấy buồn trồn khó tả Người đàn ông đó quá đỗi kỳ lạ Nhưng lại không thể nói rõ là kỳ lạ ở điểm nào Sơ đường thuận miệng đáp không quen. Gã đó là kiểu người thần thần bí bí, kệ hắn đi. ô vậy à? Em còn tưởng hai người là bạn cơ. Đêm giao thừa, ngày 31 tháng 12, Trần Viện Viện dù bạn bè tụ tập đón năm mới, tòa nhà Vân Thiên Lâm Giang cao 88 tầng là công trình biểu tượng của thành phố Giang. Tầng 69 có tầm nhìn đẹp nhất, có thể bao quát toàn cảnh đêm thành phố. Trong phòng tổng thống, hoa tươi, bóng bay Và dây duy băng trang trí đầy khắp nơi Không khí lễ hội rộn ràng Trần Viên viện cởi áo khoác Lông trồn vứt lên sofa Bên trong chỉ mặc một chiếc váy dài Ôm sát màu rượu Hôm nay cô trang điểm kỹ lưỡng rực rỡ kiêu xa Không thể không nói Lúc trước tần ngôn thuê chỗ này làm khách sạn Đúng là sáng suốt thật đấy Tần ngôn hừ lạnh <cười> Em mới biết à Trần Viên viện nếp nhìn anh ta cười diễu Không nhìn ra nha Đầu óc heo như anh cũng có lúc thông minh Tầng 50 đến tầng 69 Của tòa nhà Đều là khách sạn thuộc tập đoàn của Tần ngôn Còn tầng 69 Nơi họ đang ở Chính là phòng tổng thống Giá công khai một đêm lên đến hơn trăm triệu đồng Tầng ngôn lại nhạt đáp <cười> Em nói ai đầu óc heo hả Trần viện viện Nè lưỡi làm mặt quỷ Anh thấy câu đó nhột Thì chắc là nói đúng người rồi nhỉ Trong phòng hơi ấm lan tòa Chu Tuyết Lạc cũng cười áo khoác Bước tới ghế sofa Nhặt áo của Trần Viện Viện Một tay cầm áo mình Một tay cầm áo của Viện Viện treo lên Quay đầu lại Tươi cười nói Ở đây thực sự rất hợp để tổ chức tiệc đón năm mới Vừa có thể ngắm pháo hoa Vừa ngắm đêm thành phố Đúng thế đúng thế thế nào Tớ chọn địa điểm đón năm mới lần này chuẩn ghê chưa Trần Viện Viện cười hớn hở Chu Tuyết Lạc cật đầu cười tươi Ừ Ủa, sơ đường sao còn chưa tới nhỉ Trần Viện Viện nhìn về phía cửa Lấy điện thoại ra Để tớ gọi hỏi xem Cô vừa nói, cửa đã mở Trần Viện Viện ngẩng đầu cười Tớ vừa định gọi cậu Thì cậu đã Gì cơ Người bước vào không phải sơ đường Mà là Giang Thị Tự Cùng Lý Lam Hy Nụ cười trên mặt Trần Viện Viện cứng đờ trong khoảnh khắc Rồi lập tức chuyển sang tức giận Là ai cho họ đến Chu Tuyết Lạc lắc đầu to vẻ không nên quan Chu Chính An cũng vội giơ tay Biểu thị không biết gì Tần Ngôn lúng túng lên tiếng Không phải em nói mở tiệc đón giao thừa đó Đón năm mới giao thiếu được anh em thân thiết Không phải Anh đúng là đầu óc lợn hả Trần Viện Viện nổi bão Anh không biết là hắn ta cắm sừng sơ đường à Vừa mới ra tay nữ minh tinh vào khách sạn Anh có biết hôm nay Tôi tổ chức cái tiệc này Là để ăn ủi sơ đường không hả anh gọi giang thì tự tới là có ý gì ờ, tần ngôn ngơ ngác em không nói trước là không cho gọi thì tự mà anh với anh ấy là bạn thân hơn chục năm tần ngôn gãi mũi thở dài thôi đừng giận nữa chia tay thì chia tay tụi mình đều là người trong một vòng ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp đâu thể vì họ chia tay mà chúng ta phải tuyệt giao với một trong hai người chứ ha trần viện viện cười khẩy sao lại không được thái tử nhạo giang à xin lỗi Tôi không trèo cao nổi đâu Tuyệt sao thì tuyệt giao Tần ngôn thấy cô nghiêm túc Thì bắt đầu lướng cuống Ê đừng có thế mà Làm gì mà cong vậy Nghe anh giải thích đã Anh im miệng Trần viện viện quát Không để anh ta nói hết Bảo họ đi đi Họ đi thì tôi ở lại Còn không thì tôi đi chu Tuyết Lạc định lên tiếng khuyên Trần viện viện Nhưng vừa nhìn thấy Giang thì tự đứng cạnh Lý Lam Hy Cô cũng thấy trướng mắt Sơ đường là bạn thân của cô Tất nhiên cô phải đứng về phía bạn Dù Giang Thị Tự cũng là bạn cô Còn là bạn nối khố của anh trai cô Nhưng đàn ông cắm sừng thì không thể tha thứ Chu Tuyết Lạc và Trần Viện Viện Cùng đứng chung chiến tuyến Phản đối sự có mặt của Giang Thị Tự Và Lý Lam Hy Thôi nào các cô đừng có cãi nữa Giang Thiếu chỉ quen tôi Sau khi chia tay với cô Nhuận Không hề có chuyện bắt cá hai tay đâu mà Lý Lam Hy cười tươi như hoa Giọng nhẹ nhàng dễ nghe Cô cũng câm miệng luôn đi Trần Viện Viện chẳng nề nang gì cả Tần Ngôn thở dài Kéo Viện Viện sang một bên nhỏ rộng Bà cô của tôi ơi Đừng có làm loạn nữa Đây là hiểu lầm thôi Trần Viện Viện không biết mối quan hệ thật Giữa Lý Lam Hy và Giang Thị Tự Nhưng Tần Ngôn thì rõ lắm Khi scandal nổ ra Giang Thị Tự đã nói thật với Tần Ngôn và Chu Chính An Cũng đúng thôi Với thân phận thái tử nhà họ Giang Nếu không phải Giang Thị Tự đồng ý truyền thông nào dám đăng tin Chu Chính An lúc ấy còn nhắc nhở Giang Thị Tự cẩn thận lỡ như làm sơ đường đau lòng quá thì sẽ không có đường quay lại Rồi thấy Trần Viện Viện sắp nổi bão Tần Ngôn suốt biệt miệng nói ra chân tướng May mà Giang Thị Tự kịp thời dùng ánh mắt ngăn cản Trần Viện Viện tính khí thẳng thắn giữ chuyện gì trong bụng cũng không được lâu nếu cô biết sự thật sơ đường chắc chắn sẽ biết ngay và mọi nỗ lực của họ sẽ đổ sông đổ biển Đúng lúc đó cửa lại mở Xin lỗi Có chút chuyện cho nên tới trễ Sơ đường bước vào Cô và Giang Thị Tự bốn mắt nhìn nhau Trái tim đột nhiên khựng lại trong lồng ngực Lý Lam Hy duyên dáng hất tóc Khoác tay Giang Thị Tự Như để tuyên bố chủ quyền Cô là Nhận Cô Nhận đúng không Chào cô tôi là Lý Lam Hy Bạn gái của anh Tự a Tự bạn gái Sơ đường cụp mắt xuống Anh nhìn dừng lại ở chỗ tay Lý Lam Hy Đang khoác lấy tay Giang Thị Tự Tim cô như bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên Giang Thị Tự đứng yên tại chỗ Ánh mắt cụp xuống Nhìn thoáng qua bàn tay của Lý Lam Hy Yết hầu kẽ chuyển động Anh muốn giải thích nhưng lại không thể mở miệng Trần viên viên không chịu nổi nữa Bước lên một bước Hất tay Lý Lam Hy ra Bỏ cái tay ra Muốn ân ái thì biến ra chỗ khác mà ân ái Ở đây không phải là chỗ để cho hai người khoe khoang Cô tức đến mức mặt đỏ bừng Đôi mắt long lanh lửa giận. Thế nào Đường đường là thái tử của nhà họ Giang Mà không đủ tiền thuê phòng khách sạn à Lời này nói ra quả thật thôi khó nghe Tần ngôn giật mình Vội vàng ra làm người hòa giải Thôi nào thôi nào đừng có giận nữa Chúng ta đều là bạn mà Đừng có làm to chuyện lên Trần viện viện giằng tay ra Tránh ra đừng có cản tôi Tần ngôn giữ chặt lấy cô, ra sức nháy mắt ra hiệu. Lý Lam Hi lại không tức giận, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, mỉm cười ngọt ngào, giọng nhẹ nhàng gọi: "A tự, xem ra bạn anh không hoan nghênh chúng ta rồi, hay là mình về thuê phòng riêng hưởng thế giới hai người đi?" Quả không hổ danh là ảnh hậu, từng cái nhú mày, từng nụ cười đều vừa vặn, khí chất trà xanh thanh thuần, nhu mì diễn đến hoàn hảo. Sau đường nghe xong, chỉ thấy nhói lòng. Đôi mắt long lanh như nay con lập tức phủ một tầng hơi nước Sống mũi cay xè Nước mắt cứ muốn trào ra Nhưng cô không muốn khóc trước mặt Giang Thị Tự Và Lý Nam Hy Cô cố chấp nhìn anh Giọng run rẩy Vẫn ra vờ bình tĩnh Giang Thị Tự Anh có nỗi khổ riêng đúng không Anh nói với em đi Em hiểu mà Đừng như thế này Em thực sự rất đau lòng Chúng ta nói rõ ràng được không Giọng cô nghẹn nghẹn như sắp khóc Chẳng phải anh từng nói Chỉ cần em không nói chia tay Thì anh sẽ mãi không rời xa em sao Đôi mắt răng thì tự sâu thẳm Như vực tối không ánh sáng Anh cong môi Nặn ra một nụ cười đầy mỉa mai Cô nhuận à Chúng ta đều là người lớn cả rồi Mấy câu lừa con nít như thế Mà cô cũng tin sao Sóc mặt sơ đường lập tức tái nhợt. Đôi mắt cô tràn đầy đau đớn Môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra một lời nào Ánh mắt của Sơ Đường khiến rằng Thi Tự đau nhói, anh không dám nhìn thêm, lập tức quay đi, giọng nói lạnh lùng như được ướp băng. Cô nhuận, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, đừng dây dưa vô nghĩa nữa. Chúng ta nên giữ thể diện cho nhau. Sơ Đường như một quả bóng xì hơi, bờ vai sụp xuống, cả người lảo đảo, lùi sang một bên nhường lối đi. Chu Tuyết Lạc thấy thế, liền chạy tới ôm trầm lấy cô. Không sao đâu Sơ Đường, tụi tớ còn ở đây. Có tụi tớ mà Giang thị tự Anh quá đáng lắm rồi đấy Trần viện viện tốt đến mức muốn xông lên đánh người Bị tần ngôn giữ chặt lại Viện viện đừng kích động Đừng đánh nhau chứ Tần ngôn gần như phát điên Chu Tuyết Lạc vừa dỗ xưa đường Vừa ra hiệu cho anh trai Chu Chính An Chu Chính An bước đến Khẽ nói gì đó với Giang thị tự Anh ta kéo theo Lý Lam Hy rời khỏi căn phòng Bực chết đi được Thực sự là tức chết mà Quá đáng thật rồi Trần Viện Viện mắng không ngừng Tần Ngôn thì bị kéo theo đến choáng váng cả đầu Đột nhiên Trần Viện Viện trừng mắt nhìn Tần Ngôn Trong lòng Tần Ngôn lập tức Nổi một hồi chuông báo động Quả nhiên Trần Viện Viện trút giận lên người anh ta Nắm đấm vung qua Anh cũng cút Bà cô ơi Chuyện này đâu có liên quan gì tới anh Tần Ngôn cảm thấy mình còn oan hơn cả đậu Nga Trần Viện Viện nổi đóa Nếu như không phải anh nắm chuyện gọi Giang thì tự đến Thì có xảy ra chuyện này không Hôm nay là để ăn ủi sơ đường Tôi còn chưa kịp dỗ cô ấy Cô ấy đã bị tổn thương thêm một lần nữa rồi Cút, cút luôn đi Vừa mắng vừa đẩy người ra cửa Chu Tuyết Lạc quay sang nói với anh trai Chu chính An Anh, anh với anh Tần Ngôn về trước đi Em với viện viện ở lại với sơ đường Mấy chị em tụi em dễ nói chuyện hơn Chu chính An không nói gì Chỉ khẽ gật đầu rồi kéo Tần Ngôn rời khỏi phòng Giang thì tự và Lý Lam Hy vừa bước ra khỏi phòng Cánh cửa vừa đóng lại Anh lập tức hất tay cô ra Lý Lam Hy nhún vai Chẳng để tâm Hai người đi đến thang máy Lý Lam Hi lời biếng hỏi Tiếp theo anh định làm gì Em thấy hôm nay chị dâu bị anh làm tổn thương không hề nhẹ đâu Sau này anh tính thu dọn hậu quả kiểu gì Giang thì tự mím chặt môi Các ngón tay thon dài siết chặt thành nắm đấm bên hông Không nói một lời Trong đầu anh toàn là hình ảnh khuôn mặt trắng bịch Và ánh mắt đầy tổn thương của sơ đường Những lời lạnh nhạt và tàn nhẫn Mà anh nói ra để ép cô buông tay Thật ra khiến anh đau không kém gì cô Chỉ cần cô không chủ động nói chia tay Thì anh sẽ mãi mãi không buông tay cô Đó là lời anh từng hứa Thế mà hôm nay lại chính miệng anh mỉa mai rằng Cô cũng tin mấy câu gạt con nít đó hay sao Bên trong phòng xui Sau khi đám con trai rời đi Căn phòng trở nên yên tĩnh Trần viên viện lấy từ tủ rượu Hai chai rượu vang hảo hạng Xô đường Đừng buồn vì cái tên cha nam đó nữa Không đáng đâu Tối nay tụi mình uống tới bến Cậu danh đẹp như thế này Nhà lại giàu Kiểu gì chả tìm được người tốt hơn Cô vừa nói Vừa bật nút chai rượu Trên đời này thiếu gì đàn ông Mai mốt chị đây gọi cho cậu Vài anh người mẫu Gọi hẳn 10 anh luôn sơ đường ngồi trên sofa Ánh mắt đầy đau buồn Chẳng hứng thú gì với những lời trêu ấy. Mới uống vài ly, cô đã bắt đầu thấy chóng mặt. Đây là lần đầu tiên cô uống rượu. Trần viện viện một tay cầm ly, một tay lướt điện thoại mở danh sách bạn trong WeChat. Tớ nói cho cậu nghe này sơ đường, danh sách bạn bè của tớ toàn trai đẹp đấy. Này, nhìn đi, cao 1m87, có 8 múi, sinh viên đại học luôn. Cô dí điện thoại lại gần cho sơ đường nhìn. Thế nào, cũng được lắm đúng không? Cô còn định nói, tuy cậu này không đẹp trai bằng giang thị Tự. Nhưng ở trường cũng thuộc dạng hotboy Lại còn là sinh viên trẻ trung năng động Điểm này thì giang thị tự Già hơn hẳn không bị được Nhưng đến miệng thì lại nuốt xuống Không thể nhắc đến giang thị tự Xô đường nhìn lướt qua tấm ảnh trên điện thoại nở một nụ cười mơ hồ Cũng được đấy Đúng không Để tớ lướt tiếp cho cậu xem Trần viện viện lướt lướt màn hình Cậu nhìn cái này nè Cao một mét 9 dân thể thao Body thì khỏi bàn trị ra hơi ngâm nhưng kiểu ra bánh mật lại rất gợi cảm. Nam tính lắm, tớ gửi cho cậu nhé. Dâu đường uống không quen rượu, giờ đã ngà ngà say, vừa cười vừa đáp, "Được thôi." Ba cô gái ngồi uống rượu tán gẫu, thời gian trôi qua rất nhanh, đếm ngược giao thừa bắt đầu. 10, 9, 8, 7. Ba người cùng nâng ly hô lớn, "3, 2, 1, chúc mừng năm mới." Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ rực rỡ trong đêm. Dưới phố, dòng người đông đúc chen trúc Tấp nập tiếng cười nói Sơ đường ngồi xếp bằng Chân trần trên tấm thảm len trước cửa sổ sát đất Ngẩn ngơ nhìn pháo hoa đầy trời Năm mới đã bắt đầu Giang thì tự Em cũng nên nói lời tạm biệt với anh rồi Năm mới đến Chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ Tạm biệt, anh thì tự Hôm sau Tết Dương Lịch Sáng nay Sơ đường về nhọ nhuận một chuyến Dì Dương Tuyết Liên và ba cô Nhận Thiệu Đông đều có ở nhà. Vừa bước vào cửa, Dương Tuyết Liên đã tươi cười đón cô. "Đường Đường về rồi à? Sắp ăn cơm rồi, đi rửa tay trước đi con." Tối hôm qua cô uống say, ngủ đến tận 11 giờ trưa mới dậy. Vội vàng tắm rửa, thay quần áo rồi lái xe về nhà, vừa kịp giờ ăn trưa. Nhận giao Dao mang đôi giày nhỏ lóc cóc chạy tới ôm chặt chân cô. "Chị ơi." Seo Đường mỉm cười. Từ trong túi lấy ra một phong bao lì xì dày cộp đưa cho bé. Giao giao, chúc mừng năm mới nha. Cô bé cười tươi giói, nhận lấy bao lì xì rồi thơm chụt một cái lên má của chị gái. Nhuận Thiệu Đông đưa cho cô một cái túi. quà Tết cho con, mở ra xem thử đi. Số đường nhận lấy, nghi hoặc mở túi ra. Bên trong là một chiếc chìa khóa và một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Nhuận Thiệu Đông nói nhẹ nhàng. Căn hộ này gần văn phòng luật của con, tiện đi làm. Giới trẻ các con thích mấy dịp lễ như giao thừa, đây là quà bố tặng con nhân dịp năm mới. Xe là do Dì Dương chọn, để trong gara rồi. Lát nữa ăn xong con ra xem. Sơ đường mắt rưng dưng, trong lòng tràn ngập cảm xúc ấm áp. Cảm ơn ba, cảm ơn Dì Dương. Tấm lòng của họ cô đều ghi nhận. Sau bữa trưa, cô mở điện thoại lướt sơ vài tin nhắn, bỗng thấy một lời mời kết bạn trên WeChat, tim cô bất giác siết chặt. Theo phản xạ cô lập tức nhấn vào xem Cảm giác thất vọng nhanh chóng tràn ngập Không phải Giang Thị Tự Cô đã chặn và xóa kết bạn với cố trạch xuyên từ lâu Không thể thêm lại được Hắn đổi sang dùng tài khoản phụ Ban đầu cô cũng không nhận ra là ai Cho đến khi thấy dòng ghi chú đi kèm Em chia tay với Giang Thị Tự rồi à Anh đã nói rồi Đàn ông đều như nhau Chỉ có em là không tin Sơ đường quay về bên anh đi Nhìn thấy hai dòng này Sơ đường cảm giác như vừa nuốt phải một con ruồi không chấp nhận kết bạn, cô lập tức chặn luôn tin nhắn từ người đó. Chiếc xe mà nhuận thiệu đông tặng là một chiếc don soi sì phantom trắng muốt, cô vứt luôn chiếc ben và lây xanh mà giang thị tự tặng xuống bãi đậu xe nhậu nhuận cho nó phủ bụi, rồi lái xe mới đi làm. căn hộ mới nằm trong khu chung cư cao cấp gần văn phòng luật, khu đất đất đỏ đến từng mét vuông, diện tích hơn 200 mét vuông, được trang trí nội thất cao cấp. Phong cách kem sữa đúng gu cô yêu thích Cô gọi điện cho dì Trương Thải Hà Người giúp việc ở nhà cũ Trong khu nhà Thanh Lam Viên Bảo dì dọn dẹp hết đồ đạc của cô Trong căn biệt thự cũ rồi vứt đi Nhưng dì Trương vừa nghe điện thoại xong Liền liếc nhìn người đàn ông Đang ngồi trên ghế sofa Cúp máy dì Trương dè dặt nói Tổng giám đốc giang Cô sơ nói tôi vứt hết đồ Của cô ấy đi Người đàn ông rộng khàn đặc mệt mỏi Đừng vứt Để nguyên đó Phòng cô ấy vẫn phải dọn mỗi ngày Sau này cô ấy sẽ về Vậy tôi Dì Trương đúng túng Không biết mở lời ra sao Vốn dĩ cô xô Đường không ở đó nữa Thì bà làm cơm cho ai Chẳng lẽ bà bị cho nghỉ việc rồi Giang thì tự cho mặc một lát Nói Cô ấy dọn sang nhà mới rồi Không biết bên đó có hợp cầu vị hay không 15 phút sau xô Đường nhận được điện thoại từ dì Trương Cô sơ, Tổng Giám đốc Giang cho tôi nghỉ việc rồi, giờ tôi thất nghiệp, không biết bên cô có cần người giúp việc nấu ăn không? Sơ đường khựng lại rồi nhanh chóng hiểu ra. Hồi đó Giang Thị Tự mời dì Trương chính là để nấu ăn riêng cho cô, bây giờ cô dọn đi, anh ta đuổi việc gì ấy cũng hợp tình hợp lý. Nhưng chỉ cần thấy dì Trương, cô lại nhớ đến những ngày trước kia, vì muốn cô ăn uống tử tế, Giang Thị Tự từng đích thân tìm đến bảo mẫu nhà họ tô học nấu ăn. Còn đặc biệt mời dì Chuông đến Chỉ để nấu món hợp khẩu vị của cô Trước kia Giang Thị Tự Thực sự rất để tâm đến cô Cô vốn định từ chối Nhưng nghĩ đến việc gì ấy giờ không có việc làm Không có thu nhập Nhưng lời từ chối lại chẳng thể nào thốt ra được Dì Trương, chỗ con đúng lúc đang cần người nấu ăn Con gửi địa chỉ qua Dì xem lúc nào tiện thì đến Nhớ báo con trước một tiếng Trương Thái Hà vui vẻ đáp ngay Giờ đi luôn cũng tiện mà Cô sơ, cô đang ở nhà chứ Tôi qua bây giờ được không? Được, dì qua đi ạ Cúp máy xong, dì Trương quay sang Nói với Giang Thị Tự Tổng Giám Đốc Giang, cô Sơ đồng ý rồi ừm Em ấy mỗi lần bận là hay quên ăn Chỗ đó lại gần văn phòng luật Buổi trưa, ngày thường, dì nhớ đem cơm đến cho cô ấy Tiền lương tôi sẽ trả Nếu như bên tường đường cũng muốn trả Thì dì cũng đừng từ chối Đừng nói là tôi dặn Nghe nói có thể nhận hai khoản lương Dì Trương mừng như bắt được vàng liên tục gật đầu vâng vâng vâng tổng giám đốc cứ yên tâm tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô sơ đường sau tết dương lịch giang tỷ tự bận tối tam mặt mũi ở công ty anh không dám để mình ngừng lại dù chỉ là một giây bởi vì chỉ cần rảnh tay trong đầu lại hiện lên gương mặt của sơ đường trong văn phòng tổng giám đốc anh đang cắm cúi làm việc trước máy tính tần ngôn ngồi ở sofa ánh mắt phức tạp nhìn anh a tự có chuyện này không biết có nên nói hay không Giang Thị Tự không ngẩng đầu Giọng điềm đạm Vậy thì đừng nói Tần Ngôn há miệng mấy lần Cuối cùng cũng nói ra Nên quan đến em gái đường đường đó Cậu chắc không muốn nghe à Bàn tay đang gõ phím của Giang Thị Tự khượng lại ngẩng đầu lên Chuyện gì Tần Ngôn thầm nghĩ Biết ngay mà Chỉ cần là chuyện liên quan đến sơ đường Thì không thể nào anh ta không quan tâm Nhưng vấn đề là Nói ra rồi thế nào cũng bị ăn mắng <cười> Tần ngôn ho chiến lược mấy tiếng, rồi lắp bắp nói: dạo này viện viện cứ đòi giới thiệu nam sinh đại học cho đường đường. Anh vừa nói vừa lén lén liếc nhìn sắc mặt giang thị tử. Quả nhiên sắc mặt của anh sầm xuống, giang thị tử nghiến răng. Nam sinh đại học. Ừ, um, Tần ngôn nuốt nước miếng cố lựa lời cho dịu đi, nhưng giang thị tử đã siết chặt môi, trong đáy mắt ánh lên một tầng băng giá. Nam sinh đại học kiểu gì? Có mấy người liền đấy Nào là cao 1m87 Có cơ bụng 6 múi Rồi thì 1m9 là sinh viên thể thao Còn có kiểu tiểu chó ngoan đáng yêu Rồi chó hoang sói dã gì đó Phong tình đủ thể loại Mặt răng thì tự càng lúc càng đen Tần ngôn không dám nói tiếp Không khí rơi vào trầm mặc Kiểu trầm mặc chết chóc Tần ngôn lúng túng không biết giấu tay chân vào đâu Bèn uống một ngụm nước Viện viện mà Cậu biết rồi đấy Toàn thích làm mấy giò vớ vẩn Tôi... tôi mắng cô ấy dùng cho cậu rồi Nói mắng dùng thật ra là bịa Thực tế là lúc viện viện nói đến mấy nam sinh Cậu ta đã cảm thấy bức bội không hiểu vì sao Lỡ miệng nói mắc vài câu Bị viện viện bực quá véo cho một cái Đến giờ còn đau Cô ấy nói sao Giang thị tự lạnh giọng hỏi Hả? Gì cơ? Tần Ngôn ngơ ngác Tôi hỏi em gái cậu định giới thiệu đàn ông cho đường đường Thì phản ứng của cô ấy như thế nào? Tần Ngôn lộ về khó xử Do dự hồi lâu Cậu, cậu thực sự muốn biết Muốn Tôi nói rồi đừng tức giận đấy nhá Tần Ngôn lý nhí trả lời Viện viện bảo Tối hôm giao thừa Đường đường đồng ý rồi Đồng ý cái gì Miệng Tần Ngôn nhanh hơn đầu bột miệng Đồng ý để cô ấy giới thiệu đàn ông Dầm đi trà bằng xứ trên bàn làm việc của Giang Thì tự rơi xuống đất May mà nền văn phòng có lót thảm Nên ly không vỡ